Trích một hơi thuốc dài, nhả ra rồi cúi người xuống, đôi vai rung rung, anh chưa bao giờ hút thuốc lá, từ khi thanh niên đến lúc yêu diệu, anh cũng chưa từng đưa lên miệng một điếu thuốc nào. Chỉ từ khi cưới vợ, trong một lần bạn bè mời mọc, anh đã chạm môi vào thuốc lá, và rồi nghiện nó cho đến bây giờ. Chỉ có khi hút thuốc, anh mới cảm thấy đỡ nặng nề hơn, có một chút khoái cảm chảy về trong tim, dù biết rõ ràng nó có hại cho sức khỏe, nhưng chuyện đó bây giờ đối với anh không còn quan trọng nữa anh một giọng nói trong trẻo thốt lên đằng sau lưng tâm con nga nó đang bưng mâm cơm trên tay mắt trưng trưng nhìn anh nó từ chiều tới bây giờ anh chưa ăn cái gì em mang cơm ra cho anh ăn nè bây giờ cứ kêu anh vào bếp lấy ăn á anh cũng không có vào nên em mang ra đây cho anh ăn luôn con nga nó lấy cái thau nhựa đặt xuống dưới đất rồi để mâm cơm lên trên Miệng miếu máu, anh ăn đi, hôm nào cũng nhìn đó như vậy, chắc anh bệnh đó. Nó vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt, đẩy chén cơm nó đã xới về phía của anh. Tâm nhìn em gái tự dưng cũng chạy nước mắt, anh cảm nhận được con Nga nó đang thật sự lo cho mình. Cái nhà này có mỗi nói là hay để ý đến anh, bà quạt thì suốt ngày miệng lo mép giải, bà ai chửi nấy. Ông Hoạt thì vô tâm, vợ chửi đằng tay này ra đằng tay khác, thỉnh thoảng bên con, nhưng hãy vợ ho một tiếng là im bặt. Chỉ có con Nga, thỉnh thoảng cãi gan cãi lại mẹ dài câu, rồi len lén theo dõi nhất cử nhất động của anh nó. Tâm nhìn em gái một lúc, quá ra, cái tình thân mà anh cứ tưởng nó không có tồn tại trong cái gia đình này. Vẫn còn đó, là anh chưa có nhận ra thôi tâm bưng chén cơm gấp miếng cá nục ăn lấy ăn để anh thấy đói miếng cá nục hôm nay ăn vừa bùi vừa béo bà quạt vừa bước chân tới ngõ thì bà tú đã nhanh chân chạy ra kéo bà quạt vào sân nhà mình đưa cái ghế nhựa cho bà quạt ngồi bà ngồi xuống đây đi tôi nói cái này nè chuyện gì mà dỗi dỗi văng vàng vậy bà tú làm ra vẻ bí mật ghé vào tai bà quạt nói nhỏ dù xung quanh không có ai Tôi nghe người ta độn, con dâu của bà mang thai giả để úp sọt thằng Tâm, đúng không? Chứ đàn bà có thai năm tháng rồi mà đâu có thấy cái bụng biết gì đâu. Bà Hoạt giật mình, nhưng cố tỏ ra bình thản miệng cười ha hả, cố tình nói lớn hơn. Trời ơi, tôi tưởng cái chuyện gì? Quá trà là cái chuyện giặt giảnh này, con kim nhà tôi nó ăn uống kiên khen lắm, nó chỉ uống sữa ăn thịt, ăn trái cây ở siêu thị ở trên thành phố thôi nó nói ăn như vậy nên giàu con mà không có vô mẹ trời ơi tôi tưởng cái chuyện gì quá ra cái chuyện giặt giảnh đó hả con Kim nhà tôi nó ăn uống khen khiên lắm ờ thì tôi nghe ngoài chợ người ta cứ đồn ầm lên như vậy đó tôi cũng không có nghĩ là con Kim nó là người như vậy đâu nó đẹp lại giàu có thiếu gì người muốn lấy nó đúng thật là cái làng này đó chuyện không có gì cũng đồn ầm cá lên nè ác mồm ác miệng không biết được nữa hai bà lại thầm thì bao nhiêu chuyện to nhỏ nhưng hôm nay có vẻ như tâm trạng của bà Hoạt không có tốt lắm cứ như kiến cắn ở trong dạ ruột gan bồn chồn thỉnh thoảng không có để ý đến lời nói của bà bạn được một lúc thì đòi về nhà vì bỗng dưng nhớ ra cái việc gì đó Kim vừa mới tắm xong cô thoát nguyên cái khăn tắm che nửa người trên đi từ nhà tắm vào phòng mình thay đồ từ nhà tắm lên phòng ngủ của hai vợ chồng phải đi qua nhà trên Nhưng Kim không có ý tứ gì cả, lần nào tắm xong cô cũng hơ hớ như vậy đi qua, dù lúc đó có mặt cả bố chồng. Ông hoạt ngại không có dám nói với con dâu, nên nhầm lúc con dâu tắm là lại bỏ đi đâu mất. Tâm có lần góp ý với vợ về cách ăn mặc, thì bị Kim bật lại ngay lập tức. Anh là chồng mà còn không có thèm để mắt đến tôi, á, thì cái nhà này ai mà thèm để ý chứ? Xong lần đó, Tâm cũng không thèm góp ý nữa để mặc vợ muốn làm cái gì thì làm. Kim thấy chồng thờ ơ như vậy lại càng làm tới, mỗi lúc càng cố tình tỏ ra lố lăng để chồng phải quan tâm tới mình. Cô muốn tâm càng tức tối thì có nghĩa là quan tâm đến vợ. Nhưng càng ngày tâm lại càng tỏ ra vô tình, điều này càng làm cho Kim tức điên máu, đá thúng đụng đê với tất cả mọi người trong nhà. Bà Hoặc nhiều lần thấy như vậy cũng chướng mắt lắm, định nói với con dâu Nhưng ngại vì con dâu chê mình cổ hủ nên đành mắt nhắm, mắt mở cho qua. Hôm nay, nghe bà Tú nói ở chợ người ta đồn ầm Kim mang thai giả để bắt tâm cưới. Bà Hoạt mới giật mình nghĩ lại, quả cũng có điều không có bình thường thật. Kim mang thai nhưng ăn mặc lại rất sành điệu, toàn là váy vóc hiện đại, có bộ còn ôm sát cả người chứ không có bao giờ mặc váy bầu. Ăn uống thì lại càng lạ hơn. Bà Hoạt mang đồ tẩm bổ cho con dâu thì cô nói ăn mấy cái đồ này chỉ béo mẹ thôi, sau này khó giảm cân. Cô nhờ người mua sữa ngoại về uống rồi. vài lần bà quạt cũng nghi nghi định hỏi thăm, nhưng Kim toàn tìm cách đánh trống lãng, hoặc biện minh mình sống theo tay nên không phải lo. Nhưng năm tháng rồi mà cái bụng cứ lép xẹp như vậy không lo cũng không được. Nghĩ ngợi một lúc bà quạt mới chậm chậm đi đến phòng con dâu. Mẹ đây! Có chuyện gì không mẹ? Mẹ có chút chuyện muốn hỏi với con. đứa không quan trọng thì mai nói đi mẹ, chứ hôm nay con mệt lắm, con muốn ngủ sớm. Giọng Kim lạnh lùng. Quan trọng lắm con à, con mở cửa cho mẹ vào. Mẹ nói chút thôi rồi để con ngủ. Kim quẩy quại đứng dậy ra mở cửa, tay bịt miệng ngáp ngắn ngáp dài, tỏ ra mình đang bị làm phiền. Có chuyện gì à? mẹ nói nhanh lên dùm con chứ. Bà Hoạt ngồi xuống mép giường, có phần không có thoải mái. dục chè nói, thái độ e dè không giống tính cách của bà ngày thường. Chuyện là, mẹ... mẹ nghe người ta đồn, con có bầu mà giống như không có. Mẹ... bà Hoạt chưa nói hết câu, là Kim đã cười khẩy Tưởng cái chuyện gì? Mà chuyện đó con nhớ đã nói với mẹ rồi mà... mẹ không có tin con cái, mà cứ đi nghe thiên hạ đồn đại dớn dẫn không à. Nghe thiên hạ đồn thì theo họ mà sống đi, rồi có ngày chết đó gì tin đồn không chừng à. Kim vừa nói vừa thoa kem dưỡng da vào hai bàn tay rồi xa lên mặt. Bà hoặc nghe con dâu nói vậy cũng không biết nói gì thêm, không lẽ lại bắt nó cho xem bụng. Chuyện này chắc chắn bà không đời nào dám làm. Thôi, nếu không còn chuyện gì nữa thì mẹ đi ra ngoài giùm con đi, con phải đi ngủ rồi, mai còn một đống công việc ở trên công ty chưa giải quyết mà toàn là những chuyện gì đâu không à. Kim nhăn mặt tỏ ra bực dọc. Bà Quạt đứng dậy, cô cố tình lấy tay rũ rũ cái mình như đang rũ cái đám bụi vừa làm bẩn giường của cô. Bà Quạt nhìn thấy thái độ của Kim như có một cái kim nhọn đâm xuyên qua tim, nhưng miệng lưỡi dảo quạt của bà thì không thể nói được, nó mắc nghẹn trong cổ họng. Bà Hiền và Thảo đứng chờ ngoài đường cái từ sáng sớm, mặc dù Diệu đã báo là khoảng bảy tám giờ mới về đến nơi. Vậy mà bà Hiền đã dậy từ hai giờ sáng. Không biết làm gì, bà xuống nấu cái ấm nước ôm lá phối cho Diệu. Đây là cái loại nước mà dịu thích uống nhất. Xong xuôi thì mới ba giờ. Mãi mà trời vẫn chưa có sáng, bà cứ lục đục làm cái này làm cái kia. Ban đêm trời yên tĩnh nên một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe rất rõ. Ông Hiền nghe động tỉnh, cũng thức dậy, nhìn đồng hồ thấy mới có ba giờ sáng liền thúc giục vợ. Bà vô trong ngủ lại đi, càng mong càng sốt ruột đó, cứ ngủ một lát đó là sẽ sáng nhanh thôi. Bà Hiền nhìn chồng ái ngại rồi chui vào mùng, nằm một lúc cũng không thể ngủ được, bà lại trở dậy vào phòng diệu sắp xếp lại đồ đạc, mặc dù phòng diệu ngày nào bà cũng dọn dẹp sạch sẽ. Sáu giờ sáng, Thảo dậy đi chợ mua đồ ăn. Cô mò mẩm vào gọi thì mới táo quả không thấy mẹ đâu, ông Hiền cũng giật thoát mình. Mẹ mày dậy từ hai giờ sáng, bố gọi vào ngủ rồi mày đi đâu không biết được nữa. Sáng sớm vậy mà mẹ đi đâu rồi được chứ. Thảo hơi lo lắng, cô xuống bếp cũng không thấy, bình thường bà Hiền giờ này cũng vậy rồi, cô chạy ra vườn cũng không thấy, ông Hiền cũng quản hốt không kém. Rõ ràng mới nằm cạnh mình mà, ông lẩm bẩm mới chật nhớ ra điều gì đó, ông dội chạy vào phòng diệu, bà Hiền đang ngủ gật ở trên bàn làm dịp của con gái. Tay vẫn ôm tấm ảnh cô trong ngực. Tim có ông Hiền trùng xuống. Ông cúi đầu, giọt nước mắt rơi xuống mái tóc qua trăm của vợ. Ông cứ đứng dậy mà ngắm vợ một lúc. Chắc là bồn trộn không có ngủ được, nên gần sáng mới thiếp đi đi mà. Ông Hiền xót xa cho vợ, tâm can bà Hiền mấy ngày nay không có yên một giây phút nào, không phải vì lo lắng mà vì quá vui mừng. Thảo im lặng, khẽ đi vào chỗ của ông Hiền đang đứng chứng kiến cảnh mẹ mình ngủ gục thì vừa cười vừa khóc. Trời ơi! Mẹ thức từ đêm tới giờ hả bố? Ờ. Thảo nhìn bố mình, hai người không nói gì, họ im lặng ra ngoài. Thảo chạy ra chợ mua đồ, ông Hiền ra ngoài dọn dẹp nhà cửa thay cho vợ. Tiếng xe máy của Thảo làm cho bài Hiền giật mình thức giấc. Bà nhìn vào đồng hồ trên bàn. Trời đất ơi! Đã 6 rưỡi rồi! Bà đứng dậy, chạy ra sân mới thấy Thảo vừa đi chợ về. Lẹo lên con! Đi ra ngoài đường cái đón chị mày! Mẹ à! Chị 7-8 giờ mới về tới! Mẹ ra giờ này sớm quá! Thì cứ ra đi! Biết đâu xe nó chạy nhanh, nó về sớm thì sao? Chị mày về không thấy ai ra đón, thì lại tủi thân! Trời ơi! Mẹ thiệt là... Nhà có phải xa xôi gì đâu, đi 5 phút là ra tới đường cái, mà mẹ cứ làm như, thùi, bỏ đồ đó đi, chở mẹ đi đi. 30 phút trôi qua, vẫn chưa thấy tin tức gì dịu. Thỉnh thoảng thấp thoáng có cái xe hơi nào là bà Hiền lại căng mắt lên nhìn từ đằng xa, rồi lại hụt hẳn nhận ra đó không phải là cái xe mà mình đang chờ đợi. Thảo nhìn bộ dạng của mẹ vừa buồn cười, lại vừa thấy thương thương. Bình thường và hiền ghét nhất là cái tiếng còi xe ô tô với mùi khối xe, vậy mà hôm nay cứ hệ thấy cái bóng dáng cái xe nào hoặc tiếng còi xe từ xa lại chạy ra hóng. Thảo, Thảo ơi, có phải cái xe kia của chị mày không? Mẹ nhìn thấy cái chữ em chữ n kìa, nó giống cái xe bữa hai mẹ con mình đi đó. Thảo nghe mẹ gọi thì cũng chạy lại xem. Đúng, đúng rồi mẹ ơi, xe chạy cũng đúng giờ lắm đó. Thảo kéo tay mẹ mình lùi lại để tránh khói bụi của xe. Dài phút sau, chiếc xe dừng lại giữa đường để cho khách xuống. Cuối tuyến nên khách chỉ còn à, mẹ con có Diệu với một người nữa. Anh lơ xe xuống trước mở cốp, Diệu ẩm con trên tay xuống ngay sau đó. Từ trên xe cô đã nhìn thấy dáng mẹ và em gái đang đứng chờ mình rồi. Đây, trả đồ cho hai mẹ con đó. Anh lơ xe vui tính bưng một cái vali to tướng. Với một cái bao tải trả về chỗ có Diệu đang đứng. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Diệu quay lại cười nói với anh lơ xe. Thảo ẩm thằng Đức, bà hoạt nhìn Diệu mắt trưng trưng, mới lên thăm con ba bốn tháng thôi mà cứ như ba bốn năm vậy. Bà cầm tay Diệu nghẹn ngào. Con khỏe thế này mẹ mừng lắm, đi, đi về nhà mình thôi con à. Diệu mừng mừng tuổi tuổi, lau giọt nước mắt, đưa tay ẩm thằng Đức cho Thảo, chằng dây buộc đồ vào xe máy, trở về. Ba người, một già một trẻ, một bé dắt diệu nhau đi bộ. Một mình Thảo cồng kinh với thùng đồ và cái vali to đùng của chị giật lộn với nhau. May mà nhà cũng gần, nếu không thì... Thảo lắc đầu, mấy cái người này không ai để ý tới mình hết, chắc là sắp bị ra rìa rồi đây nè. Tình Diệu về hôm trước. Thì hôm sau cả làng đều biết. Điều đặc biệt là Diệu về chỉ có hai mẹ con mà không có chồng theo. Mấy người hàng xóm tò mò đến chơi để nhìn mặt thằng bé. Vài người hỏi bố nó đâu sao không về. Diệu cười gượng trả lời. Bố thằng bé cũng ở gần đây thôi từ từ rồi biết. Diệu nói vậy với mọi người và cũng dặn dò người trong nhà nói vậy. Cô về đây nghỉ hè khoảng dài ba tháng. Thời gian ở lâu nên không có thể tránh được ánh mắt tò mò của mọi người. Ở cái làng quê này, chuyện nhỏ như cái lỗ mũi, người ta cũng nhìn thấy. Trước mắt thì cứ nói vậy cho nó yên chuyện. Thằng cô Đức mới hơn một tuổi mà biết đi biết chạy lon ton. Nó có vẻ cứng cáp lắm, cái miệng ê e a không ngớt. Nó về làm cả nhà vui lây, trong nhà lúc nào cũng không ngớt tiếng cười tiếng đùa. Tảo đi làm mà trong lòng cứ rạo rực nhớ cháu. Bữa nào mà phải trực đêm là y như rằng, cứ phải gọi video cả tối, đến khi bài hiền dục để thằng bé đi ngủ nó mới thôi. Chuyện mẹ con có Diệu về quê nghỉ hè đương nhiên cũng không thể nào nằm ngoài những câu chuyện buôn bán của cái hội bà Tú. Bà quạt luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng thực ra hãy có người nói đến tên Diệu là bà căng tay ra để nghe cho thật rõ. Nhưng lạ một cái, bà cứ đến chỗ nào người ta đang bàn tán về Diệu thì ngay lập tức họ im bặt, làm ngơ như đang nói chuyện khác. Thành ra bà quạt cũng kiếm cớ mà đi khỏi cho lịch sự. Chiều nay con Nga đi học về sớm, Kim và Tâm chưa có đi làm về, thấy mẹ lưỡng thẫn từ đâu về, nó liền kéo tay bà nói. Mẹ, mẹ mẹ nghe người ta nói gì chưa? Nói cái về, mày lại nói lung tung cái chuyện ở đâu á hả? Học hành không chịu học, cứ ở đó mà học cái thói ngồi lê mất lẻo nghe chưa? Con Nga không có lạ gì cái tính mẹ nó, nên không để tâm mấy cái câu chửi của bà quạt. Con nghe người ta nói thằng bé là con anh Tâm đó mẹ à. Cái gì? Mẹ nói là lung tung cái gì đó hả? Thì con cũng không có tin là vậy. Hồi bữa con nghe mấy đứa trong lớp con nói con còn cãi lại mà. Nhưng mà hôm qua con cố tình đi qua cái ngõ đó nhìn trộm thằng bé. Đúng là nó giống anh Tâm như lột luôn á mẹ. Không tin bữa nào con chụp trộm nó cho mẹ coi nghe. À quên nữa, để con hỏi bạn con xin cái trang Facebook của chị Diệu. Thấy nào có cái hình thằng nhỏ đó đó. Bà Hoạt bần thần một lúc rồi nói. Không thể nào. Trước hôm đó đi mẹ đã bắt nó bỏ đứa bé rồi mà ngay cả thằng Tâm cũng nói là nó đã phá tay rồi, thằng bé đó không thể nào là con của thằng Tâm được. Mẹ thật là, lỡ chị ấy nói dối mẹ thì sao? Với lại, chị ấy về cũng chỉ có một mình, không thấy chồng đâu cả. Điều này cho thấy khả năng chị nói dối rất cao. Anh Tâm với trẻ yêu nhau ba bốn năm trời, dễ gì mà chỉ bỏ đứa con của ảnh. Con Nga đang nói dở, thì nghe tiếng quốc đi lọc cọc từ đằng sau. Bây giờ, họ mới đi ý đến, hóa ra... Vì mãi nói chuyện mà cả bà Quạt và con Nga đều không để ý Kim đã về từ bao giờ. Cô đậu xe bên hông nhà và xuống xe từ lúc nào không ai hay biết. Con Nga dội đứng dậy nói lớn. Thôi, để con đi nấu cơm. Nói xong, nó liền đi luôn vào trong nhà, cũng không thèm nhìn mặt hay chào hỏi gì Kim. Mặt của Kim lạnh tanh nhìn bà Quạt, mặt của bà tái mét, lúng ta lúng túng như vừa làm một cái chuyện gì xấu bị người khác bắt gặp. Miệng lắp bắp hỏi, con à, à, con về hồi nào vậy? Kim nhích miệng cười khẩy, con mới về thôi, mà mẹ có chuyện gì mà như người mất hồn vậy, mặt mày xanh chanh vậy? À mẹ à, mới vừa ở bên nhà bà Tú về, tự nhiên trời hôm nay lạnh quá, con đang toát mồ hôi ra đây nè, mà mẹ, mẹ kêu lạnh nữa, chắc mẹ già rồi, à mà thôi, con vào nhà đi. Bà Hoạt cố tình đánh trống lảng. Thằng Tâm đâu? Nó không có về cùng con à? Con trai có mẹ, sao mẹ hỏi con? Chúc về mẹ hỏi anh ấy á. Kim liếc bà Hoạt, ánh nhìn sắc lẹm, khiến bà ta lạnh cả sống lưng. Người ta nói có tật thì giật mình. Bà Hoạt hỏi Tâm là hỏi cho có thôi, chứ Tâm trí bà bây giờ đang lo lắng đến chuyện khác. Không biết Kim về từ lúc nào có nghe được câu chuyện giữa bà và con Nga hay không? Cả nhà ăn cơm xong thì Tâm mới về. Vừa thấy chồng Kim đã buông đôi đũa xuống, không nói không rằng, cứ dậy đứng lên đi ra khỏi mâm. Con Nga nó liếc nhìn theo nhíu mày lẩm bẩm. Cái thái độ gì không biết nữa. Bà Hoạt lườm con Nga quát. Im ngay đi! Con nít không có biết cái gì mà nói đâu. Con nít hả? Trời đất ơi! Người lớn ăn học tử tế bằng này cấp nọ mà cư xử cũng không có bằng con nít nữa đó. Mày có im cái miệng à không hả con kia? Ông Hoạt liếc con Nga ra hiệu con đừng có nói nữa. Con mới về. Ngồi xuống ăn cơm đi con. Tâm cũng ngoan ngoãn nghe theo lời bố ngồi xuống mâm. Con Nga dội cầm cái chén sới cơm cho anh nó một chén đầy. Bà quạt hỏi gặn. Hai đứa mày cãi nhau à? Không mẹ à? Không cái gì mà không. Làm sao mà qua mắt được mẹ mày? Làm cái gì đó thì làm. Con Kim nó đang có thai nhịn nó một chút. Vợ con mình chứ ai, nhịn dở một chút thì cũng không có đi đâu mà sợ. Con Nga đã bị mồi xéo sắc. Không nhịn đó, thì chị ta cũng trèo lên đầu lên cổ anh Tâm rồi. Còn nhỏ này có im đi không? Bà hoạt quát xong quay sang nói nhỏ với Tâm. Phụ nữ có thai hay cáo gắt, tính tình thất thường, nắng mưa con à, dỗ dành nó đừng có để cáo bẳn sau này đứa bé sinh ra cũng gắt gọn đó. Mẹ nghe người ta nói vậy đó. Dạ. từ nay hai vợ chồng có đi đâu á thì vậy cùng nhau, đứa trước đứa sau vậy, dân làng người ta đồn ầm lên, nhà mình sáo sao thì không có hay đâu. Dạ. Con Nga nó nghe mẹ khuyên anh nói chịu nhịn Kim mà ứa hết cả ruột gan. Bây giờ nói Kim một câu thế nào cũng bị chửi cho hai câu. lỡ ngớ còn ăn đòn không chừng. Mãi lúc sau không thấy mẹ nó nói gì Kim nữa, nó mới hỏi Tâm. Anh Tâm. Anh biết tin chị Diệu về chưa? Chỉ về với cả thằng bé con của chị đó nữa. Thằng bé kháo khỉnh lắm, lại còn giống anh như lột luôn đó. Anh xem đây nè. Con Nga vừa nói vừa xích lệ gần anh nó, móc cái điện thoại từ trong túi quần ra, lướt lướt đưa cho anh nó xem. Bà Hoạt láo mắt miếng răng, gần giọng quá con Nga, cố gắng để giọng không có lớn quá. Nga! Đưa đây! Đang bữa cơ mà suốt ngày có điện thoại à! Vừa mới nói, vừa giật cái điện thoại từ tay con Nga để xuống chỗ mình ngồi. Mẹ, điện thoại của con, để đó cho tao, cô chừng ta tịch thua, cấm dùng điện thoại luôn à. Con Nga biết mẹ nó bắt đầu lên cơn, nên chịu nhịn một chút. Tâm cũng chưa kịp nhìn những hình ảnh trên điện thoại của Nga, nhưng có một chút cảm giác đau nhói, vừa thoáng qua tim. Anh cố làm như không có chuyện gì, tiếp tục chan canh, cố nuốt hết cái chén cơm cho trơn tuột mà cứ ngẹn ngẹn nơi cổ họng. Mà là đi đâu đó? Anh là đi đâu đó? Tôi ra ngoài có chút việc. Đi luôn đi! Đừng có về cái nhà này nữa! Kim quăng cái áo vét của Tâm vào người chồng, rồi gầm trú lên. Tâm không nói gì, lùm cái áo để lên giường, rồi lẳng lặng bỏ đi. Bà Hoạt và con Nga đứng nhìn, không dám căng ngăn. Kim mà điên lên là coi trời bằng dung, không có nể nang ai cả, kể cả mẹ chồng. Mấy lần như vậy rồi, Nên bà Hoạt không dám sen vào lúc con dâu đang nổi cơn tam bành. Bà lặng lặng đi theo con trai ra sân. Khuya rồi mà con còn đi đâu vậy? Mày không có thương vợ thương con mày hay sao? Thương bố mẹ mày nữa chứ! Cứ dài ngày lại cãi nhau một trận như vậy, bố ai mà sống cho nổi? Bà Hoạt kể lễ, từ dưng từ ngày Kim về bà không dám lớn tiếng quát tháo chồng con khi con dâu đang có mặt ở nhà nữa. Có chửi cũng cố gắng nói nhỏ tiếng xuống. Con Nga nó kéo tay mẹ nó càng Mẹ có mặc kệ ảnh đi, ảnh đi đâu đó một chút cũng tốt, chứ vào trong phòng ngủ lúc này có khi còn chết lẹ hơn đó. Bà Hoạt lúc này nghe thấy cũng có lý nên không có quát tháo con nữa. Đằng nào bây giờ mà vào nhà thể nào cũng có thêm một trận la khóc ẩm ỉ. Thôi được rồi, đi đâu thì đi đi, nhớ về nhà mà ngủ nha con. Tâm nhìn con Nga thầm cảm ơn em gái rồi nhanh chân rời đi. Anh đi bộ chứ không có đi xe máy. Trong đầu Tâm thực ra đã có mục tiêu đi đâu rồi. Đường làng thắp điện sáng choan. Lúc anh đi ra ngoài đường một mình, có vài người hàng xóm nhìn anh rồi ngơ ngát một lúc. Có người quen biết thì hỏi anh đi đâu. Tâm chỉ gật đầu cười cho qua rồi nhanh chân bước đi để né tránh những ánh nhìn của mọi người cũng may bây giờ đã 10 giờ khuya nên người già già trẻ nhỏ không còn ra đường chỉ còn đám thanh niên đi chơi tụ tập ngoài đường là chưa có về nhà đến một ngã trẻ tâm đi chậm lại con đường nhỏ dẫn đến nhà diệu xung quanh nhà hàng xóm đã đóng cổng đi ngủ hết tâm nép sau cánh cổng bên cạnh là cây hoa giấy rất to nhìn vào trong sân điện trong nhà và ngoài sân dẫn sáng, Nhưng không thấy người ngoài sân mà chỉ nghe tiếng cười đùa trong nhà. Tâm nghe rõ có cả tiếng trẻ con, thằng bé vẫn còn thức, trong đầu Tâm lé lên một tia hy vọng. Tâm lại gần căng mắt dẫn tay lên để cố nghe được tiếng cười tiếng nói của đứa trẻ. Nhưng chỉ được 10 phút thì không còn nghe được tiếng gì nữa. Điền ở ngoài sân cũng đã tắt, trả lại không gian yên án cô độc của màn đêm. Tâm đứng một lúc nữa cho đến khi mỗi chân mới lững thững ra về đường quê lúc này hoàn toàn vắng vẻ không còn bóng người qua lại tâm trạng của tâm hoàn toàn trống rỗng về đến cổng nhà thò tay vào mở chốt nghe tiếng kêu len keng ở ngoài cổng con nga nó biết ngay anh nói về nên chạy dội ra mở ra về trễ vậy ừ tâm thất thiểu đi vào nhà con nga nó cầm chùm chìa khóa dội vàng khóa cổng xong chạy theo tâm kéo tay anh lại nói nhỏ Chị Kim cũng đi đâu đó, đến bây giờ chưa có về. Anh đi cái hả? Là chị ấy cũng đi luôn. Ừ. Tâm chỉ trả lời bân quơ cũng không có quan tâm đến lời con Nga nói. Có khi anh còn không hiểu những từ con Nga vừa mới nói nữa, chỉ là một cái gật đầu theo quán tính. Hai ngày rồi, Kim không có về nhà. chỉ có Tâm đi làm rồi về một mình. Kim cũng không gọi điện về cho mẹ chồng báo một tiếng. Thấy con dâu không có về, bà quạt sốt ruột mới hỏi Tâm. Tâm trả lời một cách thờ ơ. Cô ta về nhà mẹ đẻ ở ít hôm rồi. Dường như chuyện của vợ chồng cũng không có liên quan gì. Sao nó đi mà không nói với mẹ một tiếng, hai đứa lại có chuyện gì sao? Đó, mẹ coi con dâu quý quá của mẹ đó, bỏ nhà đi cả hai ngày mà không thèm báo với nhà chồng một tiếng luôn đó, mẹ sáng mắt ra chưa? Cái con này, im miệng đi. Ai cho mày xen vào cái chuyện của người lớn hả? Tôi nói hết lời, hết lẽ rồi đó. Vợ chồng anh làm sao thì làm. Thằng cháu đích tôn tôi mà có chuyện gì thì đừng có trách à. Mẹ làm như anh Tâm mới là người mang bầu, không phải chị Kim à. Mày dạo này lao lắm rồi đó nghe. Không coi tao ra cái gì hết á, phải không? Cô Nga thấy mẹ nó trừng mắt thì cúi xuống im bặt. Tâm nghe thấy mẹ nhắc đến đứa trẻ thì hơi khó chịu. Anh không nói nữa, mà nhanh chóng đi vào phòng mình thay đồ. Mấy ngày không có Kim, nhà cửa trở nên yên bình lạ thường, không còn tiếng cãi vã hay những cái lườm cái nguýt sắc lạnh, không khí âm u như nhà có tang nữa. Còn Nga khoái chí, cứ mua hết cái này tới cái kia về, cặm cụi bồi bổ cho anh nó. Tâm cũng nghe lời em ăn hết những thứ nó làm. Ông Hoạc nổi hứng uống thêm chén rượu rồi cười khề khà, ông không phải trốn sang hàng xóm mỗi lần con dâu có mặt ở nhà nữa. Tâm thì thỉnh thoảng lại mất hút đi đâu đó. Chỉ có bà quạt là đi ra đi vô rồi lại thở ngắn than dài. Bản thân bà cũng không hiểu mình đang lo lắng về cái chuyện gì nữa, trong lòng cứ bất an. Giống như điềm báo cái chuyện gì sắp xảy ra đối với gia đình này, cái cảm giác gần gợn, nhột nhạt nó khó chịu lắm. Tối ngày thứ ba thì Kim về, cô không đi xe ô tô về mà có một người đàn ông chở cô về bằng chiếc xe mô tô phân khối lớn, đến đầu ngõ thì thả xuống và quay xe đi. Con Nga đi học thêm về đến ngõ thì nhìn thấy, nó nấp vào cái bụi cây để Kim không phát hiện ra. Kim đi vào nhà, tay sách cái túi hời hợp, gân mặt hơi phờ phạt giống như thiếu ngủ mấy đêm. Bà Hoạt vừa nhìn thấy con dâu thì vội vàng chạy ra sân dồn dã. Con đi đâu mấy ngày hôm nay mà không nói với mẹ một tiếng làm cho mẹ lo gần chết à? Kim nhìn bà Hoạt cười nhạt. Con về nhà mẹ đẻ dưỡng sức mấy ngày. Dưỡng sức? Con bị sao vậy? Bà Hoạt lo lắng nhìn Kim, mới phát hiện mặt mày nhợt nhạt lắm, khác hẳn mọi khi. Sao mặt mày con tái mét vậy? Con bị bệnh hả? Có làm sao không con? Trời ơi, ốm đau vậy mà không nói với mẹ một câu, lại còn bỏ đi đâu không biết được nữa. Bà Hoạt xúc sắn nhìn con dâu, Kim càng cảm thấy mắc cười. Con xảy thai rồi. Hả? con Con, con nói cái gì vậy? Bà Hoạt ngã người loạn chọn bước về phía sau. Thì là cái thai không còn nữa, mẹ nghe rõ chưa? Bây giờ con mệt lắm rồi con phải vào ngủ một giấc đây. Bà quạt ngã siêu dẹo xuống đất, tay dối theo con dâu, miệng méo máu khóc không thành tiếng. Con Nga đứng từ đằng xa, nghe hết câu chuyện của mẹ và chị dâu, thấy mẹ nó ngã xuống mới chạy lại, đỡ mẹ lên. Bà quạt ôm dai con Nga mà khóc lấy khóc để. Nè à, mẹ đừng có gào lên như vậy được không? Thằng bé mất rồi, mẹ nó không khóc thì thôi, sao mẹ lại cứ gào lên nữa Con Nga tự dưng lại gắt lên với mẹ của nó. Bà quạt nghe con Nga nói vô tình như vậy, liền đẩy nó ra. Mày là cái đồ vô tâm, vô tứ mà, mày có phải là người hay không? Nó là cháu mày, là cháu nội của tao, là máu mũ của tao, làm sao tao không sốc chứ? Bà quạt nín nhịn không được, bèn chửi xối xả lên đầu của con Nga. Khi mở trong nhà, nghe thấy liền chạy ra nói lớn. Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ làm như con trai của mẹ chết không bằng á, Mà kêu trời kêu đất à, Kêu vừa thôi, Còn để cho người ta ngủ với. còn Nga nó đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Kim mà chửi. Chị giờ vừa, vừa phải phải thôi nghe, Chị quá quát lắm rồi đó. Tao quá quát cái Thì mày làm được gì tao? Phận làm em mà dám chửi lại tay đô với chị dâu hả? Chị chửi lại mẹ chồng đó, Tôi còn không được chửi lại chị sao? Chị đừng có mà được dần chân lên đằng đầu nghe không? Đó, Mẹ nghe con gái của mẹ đi, Mới nước mắt ra mà chửi lại người lớn ở chém chém à, nhà có hai đứa con mà không có được đứa nào nên hồn hết á, đúng là vô phúc. Chị chửi ai vô phúc hả? Con Nga nó điên tiếc định tiến thẳng vào chỗ khối kim, thì bị bà Hoạt tấm áo kéo lại. Con ơi là con, mày có để cho mẹ mày sống không hả? Mày giết mẹ mày đi! Bà Hoạt trủ rượi bờ dưới đất, ôm chân, cố ngăn lấy con Nga. Thấy mẹ như vậy, con Nga mới quay lại ngồi xuống đỡ mẹ. bà Ho... bà quạt khóc lóc giật giả, vừa khóc vừa đấm vào lưng con gái nga không nỡ nhìn thấy mẹ nó khóc lóc giật giả như vậy nên không cãi tay thôi với kim nữa mà cố đứng dậy dìu mẹ nó vào phòng nghỉ ngơi kim nhìn theo một lúc cười khẩy rồi cũng đi vào phòng của mình mãi tới khuya tâm mới trở về nhà bà quạt vừa thấy con trai liền túm lấy áo của tâm hết mắng chửi rồi lại khóc lóc Dậy dụa, hai mắt sưng húp, tóc tai rũ rượi, tâm đờ người cứ mặt cho mẹ hết đấm rồi lại ôm con khóc vì thương đứa cháu xấu số. Tâm nặng nề đi lên nhà trên, định ngã lưng xuống giường thì bỗng thấy Kim đang đứng khoanh tay trước ngực tựa vào tường, mặt nhìn ngang hỏi: "Sao, nghe mẹ anh kể hết rồi hả? rồi vậy mà anh vẫn không có phản ứng gì ha, xem ra anh cũng không có tiếc tha với đứa con của mình." Cái đó thì cô mới là người rõ nhất đó. Anh nói vậy là có ý gì? Kim chột dạ thao láo mắt nhìn anh. Có ý gì thì cô thừa hiểu. Cô có thể đóng kịch với mọi người được, nhưng không cần phải đóng kịch với tôi đâu. Anh nói năng cái gì đó hả? Anh nói rõ tôi xem. Kim trợn mắt nói lớn, hình như đụng trúng tim đen của cô ta nên mới giãy nảy lên như vậy. Thôi, khuya rồi, cô đừng có làm kinh động đến mọi người nữa, mau đi ngủ đi. Tâm nói có vẻ đầy mệt mỏi, rồi đứng dậy tắt điện, kéo rèm che lại. Kim tức giận, đá mạnh chân vào cánh cửa, trầm một cái, khiến con chó đang nằm ngoài sân thấy động sủa ầm lên. Tâm cũng không thèm lên tiếng gì nữa. Không chọc tức được tâm, Kim hậm hợp đóng sọc cái cửa một lần nữa. Con Nga đứng đằng sau cánh cửa nãy giờ, đã nghe hết những gì anh chị nó nói. Nó quay ra sân la con chó không được sủa nữa, rồi về phòng mình tiếp tục học bài. Từ hôm bị tâm đụng chạm vào bí mật của mình, Kim bắt đầu đi khuya, có hôm hai ba bữa không về nhà, có hôm mười một giờ đêm mới về nhà. Không những vậy, có người còn nhìn thấy Kim được một người đàn ông đưa về bằng xe mô tô. Tâm thì vẫn lủi thủi đi làm một mình. Dân làng bắt đầu râm ran cái chuyện vợ chồng Tâm lục đục. Kim có bờ bên ngoài, bà quạt dù miệng lưỡi giả quạt thế nào cũng không thể che được tai mắt thiên hạ. Đặc biệt là Kim cứ nghênh ngang đi lại như cố tình phô diễn một cái xấu trong nhà cho dân làng biết. Mẹ chồng cố che đậy thì cô càng cố khơi ra. Chuyện Kim có bào giả cố tình úp sọt tâm, càng được mọi người đem ra bàn tán. Rồi chuyện cái thai bị mất cũng không qua mắt được thiên hạ. Đương nhiên, Kim thì cứ trơ ra không có phản ứng gì. Có khi đi đâu trong làng mà nghe người ta nhắc đến tên mình, cô ta còn cười khẩy. Giống như chuyện nhà mình càng bị bàn tán càng khiến cô ta thích thú. Ra vẻ không ăn được thì phá cho hôi. Đã không chiếm được tình cảm của anh thì thôi, tôi sẽ khiến cho gia đình anh không còn mặt mũi nào trong cái làng này nữa. Thảo đi làm trên trạm xá cũng nghe mọi người bàn tán về chuyện của nhà Tâm. Cái làng nhỏ như cái lỗ mũi như vậy, câu chuyện phát tán truyền miệng còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Người ta tội nghiệp Tâm vì bị ướp sọt, nay còn bị cắm cho cái sừng thiệt lớn. Thảo nghe xong cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, bởi Tâm cũng là một phần liên quan đến chị gái của mình. Cô không muốn mọi người lại súng vào hỏi này hỏi nọ về chuyện của Diệu. Mấy ngày nữa, là Diệu lại lên trường để bắt đầu vào năm học mới. Chuyện của Tâm và Kim, đương nhiên Diệu có nghe người ta đồn. Tối nay Duyên đưa con trai sang nhà Diệu chơi. Từ ngày Diệu về, Duyên thường xuyên sang nhà cô chơi, chỉ trừ ngày bận quá hoặc có chuyện gì đột xuất mới không sang được. Còn mấy bữa nữa là Diệu đi, nên cô đưa cả con trai sang cho anh em nó chơi với nhau. Duyên kéo gia Diệu nói nhỏ, Hồi bữa ta gặp con bé đó, nó ngồi sau xe một thằng khác, mặt mũi bậm trợn lắm, chắc là bồ của nó. Thiệt, ta đoán là không có sai đâu, lấy con đó dễ thể nào cũng tan nhà nát cửa mà. Bây giờ sướng cái thay bà quạt rồi đó. Diệu cười, gân mặt béo xịt Mày có gặp anh Tâm không? Từ ngày hắn ta cưới vợ, tao ghét cái bản mặt đó, nên có thèm nhìn đâu. Nhưng nghe anh Quốc nói dạo này có vẻ gầy ốm lắm. Bữa trước anh ấy có gặp một lần, hai người nói chuyện qua lo vài câu rồi đi. Nghe nói có vẻ như không có muốn nói chuyện với ai hết. Đó. Không nghe Diệu nói gì, Duyên quay sang đập da Diệu. Còn thương trả lắm hả? Diệu nhìn về phía thằng cu đức, Đang chơi đùa với thằng bé con trai Duyên chưa sót. Dù gì thì anh ấy cũng là cha của thằng Đức, cũng từng thương nhau như vậy, làm sao có thể nói không có chút cảm giác gì được chứ? Giọng của Duyên cũng trùng xuống theo dòng ký ức của Diệu. Ờ thì nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thương, chỉ mỗi cái tội hộ đồ không biết làm sao lại là để dính bể con bé ma đó chứ. Đúng gặp nó tao đã cảnh báo hai đứa mày rồi mà không nghe. Đáng lẽ ra... Khi xin địa chỉ tao đến thăm mày thì phải lôi bằng được mày về rồi chứ. Đằng này, không biết đầu óc anh ta mụ mỉ đến mức nào nữa không biết được nữa. Duyên càng nói, lòng của Diệu càng quảng thắt. Cô quyết định ra đi để cởi bỏ gánh nặng cho Tâm, để anh bớt dướng bận chuyện tình cảm với cô, xây dựng một cuộc sống mới dễ thở hơn với bà Hoạt. Chứ có ngờ đâu đã vô tình khiến cuộc đời của anh dướng vào cái mớ bồng bông như vậy. Tự dưng Diệu lại thấy mình có lỗi một phần trong cuộc hôn nhân bất hạnh của Tâm. Mày à, có lẽ tao sai rồi. Anh ấy đi đến bước đường này, một phần trách nhiệm là do tao. Mày điên hả? Mày không có gì sai trong cái chuyện này hết đó. Cái sai duy nhất là mày đã giấu bố mẹ mày và tao, cái chuyện cái thai mà một mình sinh nở nơi không có một người quen biết kia kìa. Mày mà có vợ chồng cô vui, giúp cho nếu không thì tao cũng không thể tưởng tượng được cái chuyện gì xảy ra với mẹ con có mày nữa đó. Còn cái chuyện anh Tâm, anh ta hoàn toàn có cơ hội để đến với mẹ con mày mà anh ta không có làm được. Anh ta thiếu bản lĩnh để bị con ranh đó nó cho vào trồng, anh ta đến mức này cũng là do anh ta gây ra thôi, tự làm tự gánh, chỉ có điều cái giá phải trả là quá đắt, chắc tại bà quạt ăn ở thất đức không có ra cái gì nên tổn phước con mình đó. Duyên tuôn một tràng không ngừng lấy hơi, bao nhiêu quốc ức mà Diệu phải chịu là do mẹ con bà quạt gây ra, vậy mà cô không quán trách nửa lời, ngược lại lại còn cảm thấy có lỗi với họ, trên đời này làm gì có cái đạo lý này chứ duyên ướt lắm, ức đến tận cổ luôn. Thôi mày à, người ta đã đến bức này rồi, mày còn nặng lời với họ làm cái gì? Nặng lời hả? Tao nói vậy là còn nhẹ đó, chứ còn có mũi quạt đó hả? Mày cứ chóng mắt lên mà coi, bà ta sẽ bị quả báo. Để coi con kim đó hành hạ bà ta như thế nào cho sáng mắt lên. Duyên à, thật xin mày đó đừng có trù ẻo nhà người ta nữa. Trù ẻo mẹ gì? Gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi. Tao nghe nói bà chửi còn hay hơn hát đó. Mà dám nói lại câu nào đâu. Mà mày nữa đó, bà đối xử với mày như kẻ thù ấy, còn binh bả nữa. Tao hiểu mày là hiền quá hay là ngu nữa chứ. Duyên bực dọc nổi giận. Tự dưng cái nổi giận chửi tao làm sao? Tự nhiên gì mà tự nhiên? Mày là máu tao thôi lên đến tận đảo rồi đi nè. Cứ nghĩ tới cái cảnh mày phải đau đẻ một mình trong đêm tối. Là tao lên tăng sông ấy, muốn tán vào mặt bả vài cái cho hả? Dạ, có một bộ thối tha. Thấy cái bộ dạng của Duyên bây giờ... Diệu vừa ôm bụng vừa cười chọc Duyên. Thôi tao tin, tao tin mày rồi, mày còn có gan một mình đánh lại hai thằng trấn lột mà. Duyên nghe Diệu nhắc lại cái chuyện cũ, cũng ôm bụng cười lăn cười bò. Ông bà Hiền đi về tới cổng nghe thấy tiếng cười ha hả của hai cô gái thì mắng Trời ơi, làm tôi tư tưởng ở nhà có chuyện gì chứ? Hai cô làm mẹ rồi mà cứ nhắn nhất như hồi 15 đó. Cười loạn cả lên, từ ngoài đường đã nghe rồi. Tối nay, Tâm đến sớm hơn mọi hôm 30 phút. Anh biết mẹ con Diệu sắp đi rồi nên muốn nhìn thằng bé nhiều hơn một chút. Mỗi lần đến nhà Diệu, Tâm đều chọn đi lúc khoảng 90 giờ khuya. Lúc này ít người ra ngoài đường nên không ai để ý. Nhưng đến nơi chỉ nhìn thấy dáng thằng bé đang chơi ở trong nhà chứ không nhìn thấy rõ mặt mũi của nó như thế nào. Câu nói thằng bé nó giống anh như lột của con Nga đã in sâu vào trí óc của anh. Lần nào đến tâm cũng cố căng mắt nhìn cho rõ thằng bé mà không được. Anh muốn tận mắt mình chứng kiến từng đường nét trên khuôn mặt của nó bằng da bằng thịt, muốn nghe tiếng nói bi bô, tiếng cười khúc khích của nó, nhưng lần nào cũng thất vọng nhìn từ xa, đường một lúc rồi ra về. Thường thường đến chính giờ khuya là bài hiền không cho thằng Đức ra săn chơi nữa vì sợ sương đêm làm nó bị bệnh. Tâm mò mẫm tới gần hai cánh cổng. Mọi người đang ngồi trong nhà chơi, đèn điện ở sân vẫn bật sáng choan. Tâm dựa vào cánh cửa căng mắt nhìn vào cho rõ. Lực của cơ thể anh tựa vào cánh cửa, làm cho nó bị đẩy vào trong. Khớp bản lề bỗng kêu lên một tiếng kẹt. Con chó vàng nghe thấy động liền sủa ầm lên. Tâm sợ hãi chạy lùi về sau một đoạn nấp ở bụi chuối. Một lúc sau thì anh thấy bóng diệu ẩm con ra ngoài la con chó con chó vàng thấy diệu liền ngoe nguẩy cái đuôi rồi nghe lời chủ đi vào hiên nằm im diệu ẩm thằng đức ra sân đứng ngắm trăng chỉ chó chơi đùa với nó được một lúc thì có tiếng bà hiền nói vọng ra khuya rồi hãm cháo vào nhà ngủ đi con dạ diệu nhìn ra phía cổng khiến tâm chật chật mình hình như có đang nhìn về phía anh diệu cố tình ở lại một chút nữa Ẩm thằng Tâm ra gần cổng cho ánh điện chiếu xuống đất rõ nhất. Lúc đầu Tâm hơi giật mình vì sợ Diệu nhìn thấy mình nên cứ lùi lại vài bước. Một lúc sau thấy Diệu không nhìn về phía mình nữa mà đang chăm chú nói chuyện với thằng Đức nên mạnh dạng bước lên hai bước nhỏ nữa. Khoảng cách từ chỗ thằng Đức đến Tâm khá gần, chỉ tầm 4-5 mét nhưng ngăn cách bởi một bức tường và cây qua giấy to lớn nên nếu không để ý sẽ khó mà thấy. Diệu ẩm thằng Đức tiến lại gần hơn cây qua giấy, tim tâm đập thình thịch, nửa sợ hãi, nửa vui mừng. Càng gần thì anh càng nhìn thằng Đức rõ hơn, nhưng Diệu lại dễ phát hiện anh hưng. Có một cái gì đó nếu chân anh lại, tâm đứng như keo dính chặt xuống đất không hề dịch chuyển. Diệu ẩm con đến gần mấy cành qua giấy rủ xuống thì dừng lại. Thằng Đức thích thú đưa tay với cành qua giấy cười khanh khách. Diệu đập đập cành qua cố tình đưa nó ra xa để thằng Đức với tới. Mẹ nó càng đưa xa thì nó càng dương người cố dối cho bằng được, xong thì thích thú, cười gian. Tâm nhìn thấy rõ một một gương mặt của thằng Đức, cái dần tráng và sóng mũi cao kia rõ ràng là giống anh như lột, y như lời con Nga nó nói. Còn đôi mắt tròn xe đen lấy kia là của Diệu, một tia hy vọng xuyên qua tâm trí anh. Lẽ nào nó là con của mình, Diệu đã nói dối mình sao, cô ấy vẫn giữ lại đứa trẻ của mình. Trái tim của Tâm muốn reo lên sung sướng khi tận mắt nhìn thấy mặt của thằng Đức. Nhưng cảm xúc đó chật khựng lại. Còn người đàn ông kia, Diệu đã lấy chồng rồi, lẽ nào cậu ta không có biết Diệu đã có con với mình, hoặc là đã chấp nhận, nhìn họ hạnh Phúc như vậy, lẽ nào? Hàng trăm câu hỏi lại hiện về bữa dây Tâm. Con à, ảm con vào trong ngủ đi, cả xương đêm nó bệnh ra bây giờ đó. Tiếng của bà Hiền vọng ra từ trong nhà. Từ ngày cả làng đồn đoán chuyện Kim bị sảy thai, đi đâu cũng bị người ta kéo tay lại hỏi thăm. Bà Hoa cũng không thể giấu giếm hoài được, cái bụng Kim phẳng lì như vậy, ai cũng biết Kim bị sảy thai, chỉ còn chờ miệng của bà xác nhận nữa thôi. Bà Hoa chỉ buồn rầu gật đầu cho qua. Người ta dỗ dai bà tỏ vẻ thông cảm, rồi an ủi dài câu cho có lệ. Còn chuyện Kim cặp bồ thì họ lại không có đề cập đến. Bà Hoạt trước đây cũng hay tụm năm tụm bảy buông đủ thứ chuyện trên đời với mấy cái bà chị rảnh rỗi. Nhưng bây giờ cứ nhìn thấy đám đông là bà lại tìm cách lũi đi mất. Ngay cả nhà bà Tú, bà Hoạt cũng ít sang chơi. Người ta không gặp được bà Hoạt liền hỏi thăm dò bà Tú. Nhưng bà Tú nói bà Hoạt bây giờ kính miệng lắm, cũng không có than thở chuyện gì với bà nữa. Vợ chồng có tâm, chỉ về ăn cơm buổi chiều, có khi Kim còn không ăn cơm chiều nữa. Bữa đực bữa cái. Hôm nay Tâm đi theo công trình lên tận một dùng cao. Anh cố tình xin đi công tác xa nhà để tránh mặt Kim từ mấy tháng nay rồi. Trước khi bà Hoạt đổ bệnh, thỉnh thoảng mới ghé qua thăm nhà một loán rồi lại đi ngay. Chủ nhật nên Kim ở nhà ngủ từ sáng đến 10 giờ trưa vẫn chưa dậy. Con Nga đi học thêm trên thị trấn. Ông Hoạt thấy con dâu chưa dậy, cũng không dám gọi, đành tự mình dắt xe đạp ra chợ mua đồ ăn. Ông Hoạt đi được một lúc thì Kim mới ngủ dậy, người quẩy quải vì thức khuya đi ra khỏi phòng ngủ. Trên người mặc cái váy lụa màu đỏ chói. Bà Hoạt nằm nhiều nên người ngộm cũng đau nhất, chân tay yếu ớt, vì vậy mà thỉnh thoảng đứng dậy đi vệ sinh cũng hay bị chóng, phải lần lần thành giường một lúc mới đứng vững để đi được. Thấy Kim đã dậy, bà giói tay ra hiệu, dậy lại. Con ơi, đỡ mẹ dậy đi dậy xin cái. Mẹ chóng mặt quá, đứng dậy không có nổi. Kim đứng chần chừng một lúc rồi cũng đi lại gần giường bà Quạt đang nằm, chìa tay ra khinh khỉnh nói. Đâu, mẹ đưa cái tay đây. Bà Quạt nhìn Kim thoáng tất giọng dây lát. Ý bà là muốn Kim cúi xuống đỡ bà dậy mới được, nhưng lại không muốn nói rõ sợ con dâu Phật lòng nên đành đưa tay lên giói lấy bàn tay của Kim. Sức bà quạt yếu còn với thân hình quá nặng nên vừa túm lấy tay Kim để đứng lên thì bị hụt mất khiến cho Kim cũng xém té theo. Chắc ơi! Người gì đâu mà! Kim nhăn mặt so so cái cổ tay vẫn còn hơi đau đau, cau mày lầm bầm. Bà quạt bị mất trà, ngã bịch ngồi sập xuống sàn nhà, hai tay vẫn còn dịnh vào thành giường, nhưng mông và thân dưới thì đau ê ẩm vì cái cú ngã khá mạnh. Bà Hoạt nhăn nhó, rên rỉ, nhưng không dám kêu to. Kim ơi, đỡ mẹ ngồi dậy. Bà còn chưa thấy hả? Cái tướng bà như con trâu trương ấy, ai mà đỡ nổi? Hồi nãy còn xém làm tôi ngã ngửa ra đây nè, cái tay đau gần chết luôn à. Kim dậy nãy la lên, đưa cái tay dơ ra trước mặt cho bà quạt xem cái dệt màu đỏ do bà cầm hồi nãy bị trượt. Xong trút lại định quay mặt bước đi, thì không ngờ gặp con Nga nó đang đứng nhìn cô chầm chầm khoảng cách mặt đối mặt chỉ khoảng một gang tay. Chị chưa nói cái gì, nói lại tôi nghe coi. kim dinh mặt, nhít hàm sát mặt con nga. Sao? mày muốn đánh tao hả? Tao nói sai chỗ nào? Ngà. Bà quạt quá con nga, cái giọng không còn được lớn như lúc trước. Con nga nghe giọng của mẹ nó thì hơi trùng xuống. Nó cố gắng dằn cơn giận đang sôi sục đến tận não. Mẹ tôi cũng vì cái chuyện của chị mà ốm đau bệnh tật như vậy đó, chị không tỏ ra xương xót một chút nào lại còn ăn nói sất sự với mẹ chồng như vậy sao? Tại tao hả? Mày nói hay quá ha, tao làm gì có sức ảnh hưởng lớn đến trong cái nhà này, tao thừa biết cả cái nhà này ghét tao ra mặt chứ báo bở gì. Mẹ tôi sốt con sốt cháu nên mới thành ra như vậy, nếu không phải vì chị bị xảy ta thì ra đông nổi này sao? Kim nghe con nga nói xong thì chợt bật cười ha hả như người lên cơn điên. Cả bà Quạt và con nga đều há hốc miệng ngạc nhiên. Xong cô ta mới vừa ôm bụng cười vừa cố trấn tĩnh. Mày nói là tao mất cười muốn ói ruột ra đây nè. Nói mà không biết ngượng miệng hả con kia? Còn bà nữa, có phải cũng mất cười lắm hay không? Bà thương con quý cháu đến mức như vậy hả? Con nga nói tức lắm. Thấy thái độ giễu cợt của Kim thì càng tức điên lên, ngạc một nỗi. Dù sao Kim vẫn là chị dâu của nó, nên nó không thể túm tóc bạc tai ả được. Mặt nó đỏ gay lớn tiếng nói lại. Chị nói vậy là có ý gì? Nói trẹt mẹ nó ra đi! Mẹ con bà đóng kịch cũng giỏi lắm đó, đến giờ vẫn còn già miệng nữa hả? Tới cháu chuột của mình, bà cũng nhẫn tâm ép chết nó khi nó còn trong bụng mẹ, thì còn nói cái gì nữa? Bà nói đạo lý với ai chứ? Đừng có nói đạo lý với con này à! Con nhìn bà quạt nét mặt có chút lo lắng bà quạt nhắm mắt cay đắng không nói được lời nào con nga cũng đắng họng trong lòng họ đều hiểu có lẽ kim đã biết được sự thật chuyện diệu có thai và bị bà quạt kêu phá đi chỉ có gia đình bà biết kim lúc đó đang là người ngoài không thể biết được ngay cả tâm cũng không biết cái yêu cầu thất đức đó của mẹ mình vậy thì tại sao kim biết được con nga nó nhớ lại chiều hôm đó khi hai mẹ con họ đang nói chuyện về thằng đức bà quạt lỡ miệng nói ra mình đã bắt diệu phá thai Có lẽ Kim đã nghe được câu nói này của bà Nếu Kim mà kể lại cho Tâm nghe Thì không biết bà Tâm sẽ như thế nào Khi biết mẹ mình đã nhẫn Tâm Có ý định giết chết con trai của mình Một nỗi lo sợ bao trùm lên đầu bà quạt Con Nga tuy chưa hiểu hết tâm tư của mẹ nó Nhưng nó vẫn cảm thấy có điều gì đó bất an Kim nhìn thái độ sợ sệt của hai mẹ con Thì trong lòng rất hả hê Lúc nãy còn có chút đau đớn Nhưng bây giờ tự dưng thấy sảng khoái Có lẽ sự hân phấn khi khiến cho người mình ghét, đau khổ thì một chất kích thích thần kinh giảm đau hiệu quả nhất. Mẹ con bà ở đó mà tâm sự với nhau, tôi không có làm phiền nữa đâu. Kim đưa tay che miệng ngáp một cái rồi quay lưng đi, nhưng vẫn không quên nhếch miệng cười một cái đầy ẩn ý. Con Nga nhìn theo Kim với ánh mắt đầy căm phẫn, thật sự lúc này nó muốn chạy đến đằng sau Kim đạp cho cô ta một cái. Cái bản mặt đáng ghét, kinh kiệu, cái giọng điệu hỗn láo đó, làm sao lại có thể làm dâu cái nhà này được chứ? Bà quạt quằn hoại, đau đớn, không nói nên lời, mặt cúi xuống đất hổ thẹn, ngay cả với con gái của mình. Những câu nói hồi nãy của Kim như con dao sắc bén cứa vào tâm cao của bà, từng chút từng chút một. Mẹ à, mẹ đừng có để ý tới lời của bà ta nói, mẹ thử biết bà ăn nói hàm hồ mà. Con Nga cúi xuống lấy tay mẹ nó đặt lên vai mình. Cố gắng hết sức đứng dậy, dìu mẹ nó ghé mông lên giường. Bà quạt dù có xúc đi trăm bảy ký, nhưng vẫn còn khá nặng. May mà con Nga cũng lanh lẹ Hoạt bát. Chứ nếu không, thì không biết làm sao nữa. Bà quạt nằm giật xuống giường, đắm vào ngực mình thùm thụp, nhưng tuyệt nhiên không dám kêu la ăn dạ như trước. Con Nga thấy vậy quản quá, dằn lấy tay mẹ nó gặp xuống bụng, không cho bà ta tự làm đau mình. Mẹ à, mẹ đừng có trách mình nữa. Dù sao thì chị Diệu cũng đâu có bỏ đứa bé đâu, thằng Đức nó vẫn còn sống đó thôi. Bà Hoạt nghe đến tên thằng Đức thì bỗng nhiên mặt mày tỉnh rụi, hai mắt mở to tay quơ quơ. Đâu, nó đâu, thằng Đức đâu, cháu có mẹ ở đâu. Mẹ à, thằng bé nó đâu có ở đây đâu, nó đi với mẹ nó mấy tháng nay rồi. Nét mặt bà Hoạt xa sầm miệng lẩm bẩm, mẹ quên mất. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, liền túm tay con Nga nói lớn. Sau khi bà Hoạt xem hình ảnh của thằng Đức trên Facebook trong cái phone của con Nga, bà hết khóc rồi lại cười. Con Nga thấy mẹ của nó hình như đầu óc bị đang quản loạn nên nhẹ nhàng dỗ dành. "Mẹ yên tâm đi, rồi có ngày chị Diệu sẽ dẫn thằng bé về thăm mẹ. Chị đó thì là người biết điều, chắc không có đến nỗi cấm bà cháu gặp mặt đâu mẹ à. Với lại anh Tâm cũng còn trẻ, rồi chị ấy cũng sẽ sớm có cháu lại thôi. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều nữa mà sinh bệnh ra thì khổ lắm." bà quạt lấy tay quệt nước mắt. Ừ, mong là nó không có ôm hận mẹ, mà nó cũng lấy chồng khác rồi. thằng bé liệu có, thôi mẹ yên tâm đi, sẽ có cách mà. nhưng mà mẹ phải cố gắng ăn uống đi lại cho nó khỏe, còn với sức mà gặp cháu nữa, mẹ yếu như vậy á, thì nếu có cháu liệu có ẩm nó được hay không? À quên nữa, từ nay nếu mà thấy không có khỏe thì đừng có cố đứng dậy ra ngoài nhà dãy xin làm gì, lỡ huyết áp tăng đột ngột thì té đó. để con mua cho mẹ một cái bô để sẵn ở dưới gầm giường. Khi nào không được khỏe, khó khăn đi lại thì mẹ đi vào đó rồi con đem đổ cho. Nói xong, con ngay dự mẹ nó đứng dậy đi ra nhà vệ sinh. Kể cũng khổ, nhà vệ sinh cách nhà trên một khoảng dài, ai ốm đau mà đi xuống dưới đó quả bất tiện. Tâm sinh lên đi dự án ở một xã cùng quyền với Diệu. Cả gia đình đều không biết nơi thăm công tác. Anh cố tình sinh lên đây là có lý do riêng. Sau khi ổn định công việc, thì Tâm bắt đầu tìm đến nhà Diệu. Lúc Tâm đến là giữa trưa, nhằm giờ Diệu đã dậy xong buổi sáng, nhưng chờ hoài vẫn không thấy Diệu về. Đến một giờ chiều, thì anh phải ra về để làm việc. Chiều Diệu về thì được cô vui cho biết, có một người đàn ông đến tìm cô, chờ qua đầu giờ chiều mới đi. Diệu nghi đó là Tâm, vì lần trước Duyên có nói cho địa chỉ Tâm lên đây tìm cô. Tâm không biết là Diệu đã gửi thằng Đức đi học mẫu giáo, chiều Diệu lại dạy phụ đạo cho học sinh. Không có con ở nhà nên cô ở lại trường luôn cho tiện rồi chiều đón con về. Ngày hôm sau, Diệu không ở lại trường nữa mà về giữa trưa luôn. Cô ở nhà đến chiều nhưng lại không thấy ai đến tìm. Chắc là anh ấy có việc đi qua đây rồi ghé qua thôi. Diệu thầm nghĩ nên cũng không có hy vọng gì nhiều. Chiều nay, có giờ ôn thi học sinh giỏi nên cô phải về hơi trễ. Diệu để học sinh tự làm bài tập rồi tranh thủ đi đón con vào trường. Trường mầm non của thằng Đức học cũng nằm ngay trên trục đường chính của trường Diệu dạy nên cũng tiện. Ở đây người ta xây trường học theo cụm, từ trường mầm non đến cấp 3 đều nằm trên một khu, khu này trước đây là đồng chuộng, nhưng từ khi di dân làm kinh tế mới thì được xây dựng lại toàn bộ, khang trang không khác gì với thị trấn. Chào em, anh là bố có cô Đức. Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau vang lên. Khiến cho mọi người đều ngoái đầu nhìn ra phía cổng trường. Diệu mở to mắt ngạc nhiên như không tin vào sự việc đang xảy ra trước mắt. Chính là Tâm. Diệu chỉ kêu lên được một tiếng, nước mắt chực trào ra, nhưng cô cố kiềm nén trước mặt mọi người. Thì ra anh là bố của cô đức, dài mà đến nay tụi em mới được gặp anh đó. Chị Diệu giấu kỹ quá à. Một cô giáo trẻ khác chen vào. Mai đứng đơ người nhìn Tâm. Khi mọi người đã ra về hết. Diệu nói với Tâm, anh chờ em một chút. Rồi cô ẩm con vào lớp học dặn dò học sinh, một lúc sau thì cô cũng ra về. Hai người đi hai xe máy chạy song song nhau, chậm chậm. Thằng Đức ngồi đằng trước trên cái ghế, được chú Nga tự chế, ràng buộc chặt ở đằng trước xe máy trim của chị Diệu. Hai người không nói chuyện gì, chỉ lặng lẽ đi bên nhau một quãng đường. Từ nhà Diệu đến trường, mất có mười phút đi xe máy. Nhưng hôm nay cô đi đến 15 phút mới về đến nhà, Diệu không ghé qua nhà cô vui như mọi khi nữa, mà về thẳng nhà luôn. Về đến sân, Diệu đang định dựng chân chống xe máy xuống, thì Tâm đã đến bên cạnh đỡ thằng Đức xuống trước. Nó nhìn Tâm trân trân rồi quay lại ôm chầm lấy mẹ của nó. Tâm hơi chạnh lòng, thằng bé nó là Tâm nên không theo anh. Rõ ràng nó không có thân thiết với anh như người đàn ông kia. Tâm trục rè hỏi Diệu. Diệu gỡ tay thằng bé đang ôm lấy chân của mình. "Đức, đây là bố của con, con lại với bố đi." Thằng bé nhìn mắt mẹ nó một lúc lâu, Diệu khẽ mỉm cười gật đầu. "Đi đi con." Nó ngoái đầu nhìn sang Tâm, rồi lại nhìn mẹ nó một lần nữa. Diệu lại gật đầu nhìn nó, lần này nó mới chậm chậm tiến tới gần Tâm. Còn một khoảng cách một bước chân thì Tâm bất ngờ kéo nó ôm chầm vào lòng. Con trai của bố! Bố xin lỗi con! Xin lỗi con! Thằng bé ngơ ngát không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy người đàn ông này ôm mình chặt quá liền kêu a lên một tiếng. Lúc này Tâm mới giật mình, nói lỏng vòng tay. Bố xin lỗi, đã làm con đau. Tâm đưa tay ẩm đó lên, áp ngược nó vào ngược mình. Một tay xoa xoa đầu nó, tay kia dỗ dỗ lưng thằng bé. Tâm khóc nấc lên thành tiếng, những giọt nước mắt của hạnh phúc sau bao nhiêu năm đau đớn dằn dặt Diệu đứng nhìn hai cha con lặng lẽ quay đi, lau dội giọt nước mắt, rồi đi vào nhà chuẩn bị nấu cơm. Được một lúc thì tâm để thằng bé đứng xuống đất, lúc này anh mới ngắm nghía thật kỹ gương mặt của nó, quả thật nhìn tấm ảnh ngày xưa của mình với thằng Đức bây giờ nó giống y hệt nhau. Lúc còn Nga đưa hình của thằng Đức cho anh xem, anh đã thấy giống lắm rồi, nhưng không ngờ nhìn trực tiếp nó còn giống hơn nữa. Tâm xoa so xoa so hai bầu má của nó, dút dút cơ thể nó, rồi lại ôm nó khóc. Thằng bé thấy bố khóc không có hiểu gì lắm, nhưng cũng đưa tay lên lau nước mắt cho Tâm. Nó căn bản chưa hiểu khái niệm thế nào là bố, nó chỉ thấy thỉnh thoảng mẹ nó khóc, nó cũng làm như vậy. Hành động của thằng bé khiến cho Tâm cảm thấy như có một sợi dây thâm tình nào đó nó đang gắn kết giữa hai cha con. Tâm túm lấy hai bàn tay bé xíu của nó áp vào má của mình rồi hít hà. Rồi như bất chợt nhớ ra điều gì đó Anh ẩm nó lên đi lại chỗ xe máy của mình Đây, đây là quà bấu mua cho con đây nè, con có thích không? Tâm đặt thằng bé xuống đất rồi mở từng cái hộp đồ chơi để trong cốp xe và trên chỗ đựng ở đằng trước Thằng bé thích thú với cái đống Lego xe ô tô máy bay điều khiển bố nó mua Nó không còn nhớ người đàn ông kia là ai, quen hay lạ nữa Nó xà vào cái đống đồ chơi cười khanh khách, vô cùng thích thú. Tầm mãi mê chơi với con cũng quên bén luôn thời gian. Trời đã xăm xẩm tối.